Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 252 ta là một mũi khác N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết hiếp tố tố cũng không muốn nói nhiều Nàng rất sảng khoái lấy khăn che mặt xuống Theo ý của nàng thì đây cũng chỉ là đồ dẫn Dạ vô hàm nhìn thấy gương mặt đó thì giật mình Là nàng Bởi vì hôm nay nàng mặc một bộ xanh dương Che đi những lọn tóc màu xanh dương Nên hắn cũng không nhận ra Rốt cuộc giả vô hàm cũng phản ứng lại Từ lúc bắt đầu hắn đã trúng kế của Tam Nương Mục đích thì không cần nói cũng biết Gỡ, gỡ, gỡ Âm thanh ồn ào vang lên Đợt sau còn to lơn đợt trước Dạ vô hàm bây giờ là cởi hổ khó xuống Hắn vốn có thể tức giận rời khỏi đây Nhưng làm như thế sẽ phá hủy tâm huyết của phong linh Dù sao hắn cũng không hy vọng nàng bị tổn thương Nhưng nếu như hắn lấy xuống Nhiếp tố tố quay đầu lại ngó hắn Tốt bụng nhỏ giọng nhắc nhở Không có việc gì Ngươi cứ lấy xuống đi Sau đó hai ta cũng đâu biết ai với ai À đúng rồi Ta cảnh cáo ngươi Ta giúp tam nương nên mới đến Ngươi đừng để bị ta mê hoặc Lát nữa lại theo đuổi ta đấy Dạ vô hàm nhíu mày Những lời này phải là hắn nói mới đúng Không ngờ lại để cho nữ nhân này nói trước Hắn cũng muốn xem một chút Thì nhìn thấy mặt hắn thì nàng còn có thể nói gì Hắn cũng không do dự nữa Lấy khăn bịt mắt xuống Lộ ra bộ mặt thật Phía dưới sau khi nhìn thấy thì thét chói tay ai? Là Hàm Vương Đó là Hàm Vương Trời ạ! Là Hàm Vương Đáng chết, nếu sớm biết đó là ngày ấy thì sống chết ta cũng không buông tay. A ai tới nói cho ta biết đây không phải là sự thật đi. Tại sao nữ nhân kia lại may mắn chọn chúng hàm vương vậy? Đây nhất định là mộng ta chưa tỉnh ngủ. Nhiếp tố tố sợ ngây người, nàng không ngờ nam nhân đó lại là dạ vô hàm. Dạ vô hàm học cách nàng nói, Dễ cật trả lại Ngươi đừng để bị bổn vương mê Hoặc sau đó theo đuổi bổn vương Ớt nhiếp tố tố suyết chút nữa Bị sặc nước vọt Mặt mũi của nàng đều bị ném đi rồi Đến lúc này Phong linh mới đi lên Vỗ tay nói Nếu đồng ý thành lập hôn ước Trước mặt mọi người Ta tin tưởng hàm vương điện hạ Chắc chắn sẽ nhớt ngôn cửu đỉnh Không cô phụ vị cô nương này. Tam nương nhiếp tố tố nóng nảy, dạ vô hàm cũng tức giận nhìn nàng. Phong Linh tự động bỏ qua ánh mắt của hắn, nói với nhiếp tố tố. Cô nương, ngươi cứ yên tâm, nếu hàm vương phụ ngươi, ta sẽ đi báo cáo ngự trạng với ngươi. Dạ vô hàm không nhịn được nữa, kéo hai người xuống đài, quảng gia vội vàng lên nói tiễn một đôi giai ngẫu chúng ta hãy xem những nỗ lực của các vị công tử và tiểu thư dưới sân dạ vô hàm đè nén lửa giận gần từng chữ nói nói cho ta biết nguyên nhân mà nàng làm như vậy là do đồng tình hay thương hại ta nàng cảm thấy nàng thiếu ta cái gì mà phải dùng phương thức này để trả lại Nếu quả thật là như vậy thì ta khuyên nàng không cần phải làm thế Ta còn chưa rơi vào hoàn cảnh cần người khác quan tâm tới Phong Linh biết hắn thật sự tức giận Nàng giải thích: Ta không có ý đó, ta chỉ muốn Nàng chỉ muốn dùng cái này đền bù cho sự ái nấy của nàng sao Phong Tam nương Theo ý của nàng Ta là bọc quần áo hay là một phiền toái Mà cần nàng phải tùy tiện nhét vào tay một nữ nhân không rõ lai lịch 3. Phong Linh nhất thời cứng họng Nàng biết rõ chuyện mình làm không phải như xuất phát ý của nàng không phải như vậy Nàng lại không thể nói cho hắn biết nhí tố tốt chính là thân thể của nàng Không phải nàng tùy tiện ném hắn cho một nữ nhân xa lạ Đôi mắt phong linh đỏ lên nàng cúi đầu xin lỗi Trên vai đột nhiên có một cánh tay ôm lấy an ủi Hàm vương, mặc dù tam nương làm thế là thiếu suy xét Nhưng cho dù ngươi không tức thì ta cũng sẽ tức giận Nhiếp tố tố ngẫm đầu lên Khuôn mặt cá tính có một sự chân thành hồn nhiên Khiến người khác không thể bỏ qua Ngươi nói không sai Chuyện của ngươi không cần người khác quan tâm Nhưng ngươi biết không Nàng tình nguyện bị oán giận, nàng vẫn làm như vậy, đó là vì cái gì? Muốn đền bù sao không, không phải Nàng muốn những người nàng quý mến, người nàng để ý đều có được hạnh phúc Phong Linh cầm tay nàng, nước mắt không ngừng rơi xuống Thì ra nàng ấy hiểu hết, cái gì cũng hiểu Dạ vô hàm thấy nước mắt của nàng thì cũng hối hận Dù sao thì suy nghĩ của nàng cũng không phải là xấu Vừa rồi hắn đúng là đã quá nghiêm khắc nhiếp tố tố nhìn hắn, ánh mắt ôm hòa Cả người toát ra sự cơ trí khiến nàng có một mị lực khác Nàng không kêu căng Cũng nhẹ nhàng nói Nếu như Hàm Vương cảm thấy đối phương là ta Một nữ nhân không rõ lai lịch Nên mới nổi giận như vậy Thì ta thay tam nương nhận lỗi với ngài Nói xong còn cuối người với hắn Rất xin lỗi để ngươi phải chịu đựng ta lâu như vậy Dạ vô hàm cứng họng Lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn bị một nữ nhân cướp lời Chỉ vài ba câu đã nói hắn thành người không rõ nhân tình Loại cảm giác này rất tệ Hắn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, thôi ta cũng không phải cố tình muốn chỉ trước cái gì. Nói xong hắn đi ra ngoài theo cửa sau. Nhít tố tố thở vào, nhẹ nhõm. Hai bộ dạng nghiêm túc của hắn đúng là rất dọn người. Làm nàng phải tự thôi miên mình thật lâu mới dám ra mặt thay phong linh. Phong linh giật nhẹ tay nàng, ái nấy nói. Tố tố muội làm như vậy, ta biết nhí tố tố cười với nàng cầm ngược tay của nàng lại nói nếu đổi lại là ta thì ta cũng làm như muội dù sao thì ta cũng là một người khác của muội. phong linh đột nhiên cười đột nhiên muội cảm thấy nếu không thưởng thức con người của tỷ thì đúng là một tổn thất lớn một tổn thất rất lớn. nhíp tố tố trường mắt nhìn nàng giả bộ tức giận, muội xem trước kia muội ăn mặc thế nào, tóc tai màu sắc hủy dị, trên lỗ mũi cũng có đồ không dọn, người ta sợ chạy mới lạ. Phong Linh cười hì hì ôm nàng, bởi vì nó đặc biệt nên muội mới làm chứ sao? Hay xem ra ta đã đắc tội với Hàm Vương rồi, ngộ nhỡ sau này hắn trả thù ta thì. Mùi và công tử không thể làm ngơ đâu nhé Yên tâm đi Dạ vô hàm không phải là người nhỏ mọn như vậy Phong Linh bảo đảm nói Cùng lắm thì hắn đóng cửa bế quan nửa tháng Một tháng là không sao Hy vọng thế Đêm đó Sau khi xem mắt thành công Thần hoàng ra tối hậu thư cho Phong Linh Không phép làm bất cứ hành động cổ quái nào nữa Phong Linh đáp lời ngoài miệng, nhưng trong lòng vẫn đang tính toán không biết lần sau nên tổ chức cái gì. Dạ vô hàm trở về vương phủ, phi ưng tiến lên bẩm báo, vương gia, có người muốn cầu kiến ngài. Hắn vừa thay quần áo vừa hỏi, ai? A, người đó nói là cha của triệu phu nhân. Dạ vô hàm sững sờ xoay người lại, tìm được người của triệu phủ rồi. Phi ưng lắc đầu, cái này sợ rằng ngài phải tự hỏi ông ấy. Hắn không nói lời nào, đi vào phòng khác. Triệu lão ra thấy hắn thì vội đứng dậy, quỳ xuống, lão hủ tham kiến vương ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện